Yên như mến chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp chương 9 của tiểu thuyết Bỏ chồng 5 giờ chiều tan học Cô Lý ở trong trường bước ra Thấy trời mát mẻ nên cô tính thủng thẳng đi bộ mà về nhà Đi tới ngã tư thấy xe qua lại dập dìu cô bèn đứng nép bên lề đường đợi vưỡng xe rồi sẽ băng ngang Thành linh nghe ở phía sau cô có tiếng kêu cô quay lại thấy cô oan đang đi tới y phục cũng sắc xảo son phấn cũng điểm tô xong bây giờ dốc ốm mặt thoảng diện mạo coi buồn bực chớ không hân hoan như trước nữa chừng lại gần rồi Cô Quanh mới hỏi con yến của tôi đâu chị? Nó ở nhà hôm nay nó đau nên không đi học. Đau bụng hả? Đau nhiều hay ướt? Ừ bữa hôm bệnh nặng quá làm tôi hết hồn tưởng không xong rồi chứ nó đau ban bạch nằm mê man cho tới hai ba ngày phải rước doctor coi mạch tiêm thuốc cho nó bữa nay nó mới ngoắc ngoải ông doctor nói hết lo rồi nhưng mà nó cũng còn uống thuốc luôn luôn Còn yếu lắm, nên cứ nằm nhà hoài, chưa dám cho nó ra cửa. Cô quanh ứa nước mắt, cúi mặt xuống mà nói nho nhỏ. Con tôi đau như vậy, mà tôi có hay đâu. Tôi tưởng bữa nay nó cũng đi học, nên tôi đón đường gặp nó một chút. Té ra, Nó không có đi học Bây giờ làm sao Mà gặp mặt nó Cô Lý thấy Bộ cô Oanh khác hơn trước Lại nghe cô Thang mấy lời như vậy nữa Biết tâm hồn cô Đã đổi rồi Có lẽ cô đã ăn năn Những việc của cô làm Bởi vậy mới hỏi rằng Chị muốn gặp con Yến hay sao như muốn gặp Thì đi về trên nhà Đi chị Về thăm nó một chút Chị về chắc nó mừng lắm Tôi còn mặt mối nào mà Trở về trên đó nữa Sao vậy? Nhà chị thì chị về Có sao đâu mà ngại Tôi bỏ chồng Rứt con mà đi Bây giờ tôi về thì Thiệt kỳ lắm. Chị sợ gặp ảnh hả? Không có gặp đâu mà ngại. Ảnh đi làm việc tới bả giờ mấy ảnh mới về. Chị lên thăm con yến một chút. Đặng nó mừng. Hoặc may ra nó mau mạnh Dẫu tôi không gặp thầy đi nữa. Mà sao người nhà lại nói cho thầy hay? Thế kỳ cho tôi lắm Việc đó có hại gì Mà hay con yến đau Nên chị về thăm nó một chút Dẫu anh hay thì chớ Chị đi với tôi Nếu chị không muốn cho anh gặp Thì gần 7 giờ chị đi trước đi Như vậy thì có gặp được đâu Cô Oanh đứng do dự rồi nói tôi muốn thấy mặt con tôi một lần cho nếu không về nhà thì làm sao thấy mặt nó được cha chả mà về thì thì khó quá cô Lý thấy cô Oanh muốn siêu lòng nên theo thôi thúc riết làm cho cô nọ không thể kháng cự được nữa phải đi theo lên đường Paulbert lên tới nhà thầy thiện cô lý thấy cửa khép kín bèn nắm chốt mà mở rồi đứng nép một bên và lấy tay xô xô cô quanh vô cô quanh về nhà mà trong lòng hồi hộp ái ngại dường như kẻ gian lén vô nhà lạ cô bước nhẹ nhẹ sắc mặt tái xanh Con Sáu nghe cửa mở lợp cộp thì ở trong buồn lật đật bước ra. Nó thấy cô Oanh thì la lên một tiếng. Cô! Rồi ngừng đứng chân chân chân hững. Cô Lý hỏi Em đâu? Con Sáu chỉ trong buồn rồi dặn đèn lên cho sáng. Cô Oanh đi trước. Cô Lý theo sau mà vô buồn. Con Yến Đắp mền nằm trên giường Nó thấy cô quanh Thì la lên một tiếng Má Mà thôi chứ không nói được nữa Cô Anh cảm xúc Không kể quấy phải Tốt xấu gì nữa Cô chạy lại ôm ngang mình con Mà khóc và nói Má Má Má có tội nhiều lắm con ơi. Nhất là có tội với con. Má còn được nghị lật mà bước vô cái nhà này đây. Là vì má nhớ tới sự. Má bỏ con năm ngoái. Thì má ăn lùng lung lắm. Nên má phải về đây. Thấy cô một lần chót <cười> Và sinh con ơi, Chân khôn lớn Đừng có khinh bị Thù quán má Tội nghiệp <cười> Con Yến ôm cổ Cô quanh Nó cứ ngó trân trân Nước mắt chảy rồng rồng Không nói một tiếng chi hết Cô Lý thấy tình cảnh mẹ con bận biểu như vậy Thì cô động lòng Nên cô ngồi xuống cái ghế dựa cửa buồn Mà cô cũng ứa nước mắt Mẹ con cô quanh ôm nhau mà khóc Ngồi khóc một hồi Rồi con Yến thỏ thẻ nói Từ ngày sắp đi Má đừng đi nữa nghèo má Mẹ đi con nhớ má. Con buồn lòng lắm. <cười> Cô lơ tiếp mà nói. Chị nghe cháu nó nói hay không? Tôi nói nó nhớ chị lung lắm mà. Cô anh lắc đầu ngó con mà nói. Má Má lén về thăm con một chút Mà thôi Chứ má ở với con Làm sao được <cười> Con Yến ôm chặt mẹ nó Và nói Con không cho má đi nữa Không được con ơi Thấy mặt má Mà mà con không gớm Không ghét Thì đã đủ cho má vui lòng Phỉ dạ nhiều rồi Má không dám mong được Ở chung với con nữa <cười> Sao má không chịu về Ở với con Vì Vì má dơ nhuốc lắm Má không dám ngố mặt bà con nữa Mà Má nghe kêu Má nghe kêu bằng má Thì Thì má cũng hổ thẹn quá Con còn khờ dại Con không hiểu tâm sự của má được Để chừng con lớn khôn rồi Con sẽ biết Tại sao mà Mà má bỏ con Rồi Rồi má không thể trở về Ở với con được nữa Thiệt Con Yến không thấu hiểu được tâm hồn của mẹ nó được Bởi vậy nghe mẹ nó nói Không thể về ở với nó Thì nó buồn nên nó khóc nữa Cô Lý thấy vậy bàn với cô Oanh Người có lỗi mà biết ăn năn Thì có lẽ người ta biết dung thứ cho được Tôi biết tuy chị phụ ảnh Nhưng mà ảnh vẫn thương chị luôn luôn tôi tưởng nếu chị chờ đợi ảnh về chị xin lỗi với ảnh thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm đặng vợ chồng tái hiệp mẹ con trùng phùng thế nào được vậy chị dìu ba con ý có tha lỗi cho tôi đi nữa thôi cũng phải tự xét mà phạt lấy tôi người đã phạm lỗi với gia đình thì thì không phép mong hưởng hạnh phúc của gia đình nữa phải thế có tội thì phải ăn năn sám hối mà chuộc tội mà cái quan niệm về phong hóa như vậy tôi e sợ hẹp hòi lại dị kỷ bởi vì mình lo cho được phần mình Còn mình không kể tới người khác Tôi có tội Thì tôi phải lo đền tội của tôi Chứ còn lo cho ai được nữa Cô Lý chỉ con Yến mà nói Phải lo cho con Yến kia chứ Chị quyết chí Thí thân đặng chuột tội cho chị, Mà chị nở đành bỏ con chị, Cho nó sầu não thương nhớ hay sao? Con Yến nghe hai người biện luận, Thì nó không hiểu chi hết, Mà chừng nghe cô Lý nói tới tên nó, Thì nó khóc ré lên. Cô quanh một đàn thì hổ thẹn với chồng, Một đàn thì thương yêu con, Cô lấy làm bối rối, Cô không biết liệu lẽ nào nên cứ ngồi mà khóc. Cô Lư thấy, cô Lý thấy vậy bèn thôi thúc. "Chị á, phải nghe lời tôi, chị ở đây mà đợi ảnh về rồi á, xin lỗi với ảnh đặng vợ chồng sum hiệp, lo mà nuôi con. Khó quá." "Không có khó đâu." Tôi sẽ giúp lời năng nỉ ảnh cho Tôi dám chắc Hãy ảnh thấy chị ăn năng Thì ảnh tha thứ hết thải Cô anh ngồi suy nghĩ một lát Rồi đứng dậy mà nói Tôi á, bây giờ Như á, người đi lạc trong rừng Lúc ban đêm Không biết đường xa đâu mà ra Tôi ngó tứ hướng đều Tối mệt Tôi bối rối lung lắm, chỉ phải để cho tôi định trí mà suy nghĩ rồi, tôi mới nhất định được. Đã gần 7 giờ rồi, thôi để tôi đi một chút, chừng ba con yến về ăn cơm rồi, tôi sẽ trở lại. Cô cối xuống hôn con yến mà nói, Con phải để cho má đi Rồi chừng 9 giờ Má sẽ trở lại nghe không con Con Yến hỏi Chắc má trở lại hay không Chắc Má sẽ trở lại năn nỉ với ba con Để về ở mà nuôi con Má hứa với con á má chẳng thèm ra khỏi nhà này, má lo nấu cơm cho con ăn, má mai lo qua mai quần áo cho con bận. con yến chúng chiếm cười sắc thái hân hoan lắm, nó nói: để ba con về, con nói trước cho ba con hai, đặng ba để cửa mà chờ má. ô, con đừng nói có nói trước để mình má liệu Tiện giờ nào thì má về Con nhớ chừng ba con về Con đừng nói lại Có má về thăm nghe không Con đừng nói gì hết Con hứa với má như vậy hay không Má không muốn cho con nói Thì thôi Ừ con đừng nói Cô Anh dây lại nói với cô Lý thôi để tôi đi nếu ở náng sợ thầy về thấy gặp chừng 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ tôi sẽ trở lại chị làm ơn lát nữa ăn cơm rồi chị qua bên này ngồi chơi mà đợi tôi Đặng chừng tôi lại chị nói giúp cho tôi được không được được để anh về ăn cơm rồi thì tôi qua cảm ơn chị A, chị làm ơn dặn dùm con sáo với chị nấu ăn phải kính miệng Lát nữa à, thầy về, đừng ai nói có tôi lại đây nghe không Đừng có nói trước cho thầy biết làm chi Được, để rồi tôi dặn hai người đó cho Cô quanh hung con một lần nữa rồi ra cửa Bây giờ sắc mặt coi vui vẻ hơn hồi vô nhà Cô Lý đi ra sau dặn con sáo và chị Thìn như lời cô đã hứa với cô quanh rồi mới về nhà mà ăn cơm. Gần 8 giờ rưỡi, cô Lý ở bên nhà đi qua, thấy cửa khép, nhưng mà nghe tiếng thầy Thiện nói chuyện với con ở phía trước. Cô mở cửa bước vô thì thấy con Yến nằm tại đi văn, thầy Thiện đương sửa soạn rót thuốc cho nó uống. Cô khép cửa lại, vì sợ gió lọt vô lạnh con yến Nhưng mà cô khép sơ xài, có ý để chờ cô oanh Chừng lại tới thì xô mà khỏi phải kêu mở cửa Cô ngồi dựa bên con yến chờ thầy thiện rót thuốc vào ly Rồi cô đỡ nó dậy, đưa thuốc cho nó uống Bữa nay con yến vui vẻ, bình tĩnh hơn mấy bữa trước nhiều Nó uống thuốc rồi Cô để nó nằm xuống Kéo mền đắp cho nó Và nói với thầy thiện Anh coi Con Yến bữa nay nó khá hay không? Phải Bữa nay Nó khá nhiều Hồi nãy Nó có ăn cơm hay không? Có Nó ăn được hai phần chén Ông doctor dặn Phải nhử lần lần Chớ đừng có cho ăn nhiều, bởi vậy tôi không dám ép nó ăn thêm. Ừ, ăn cơm chiều mà nhiều quá nó nặng bụng chứ không ít gì. Thờ nó ăn sữa bột cũng bổ rồi. Cha chà, mà anh bắt đi làm việc không biết con sáo ở nhà có biết khuấy sữa cho em uống hay không? Tôi có dạy nó, nó khuấy được. Con nứt mà không có mẹ Lúc nó đau thiệt khó hết sức Ai nuôi con cho bằng mẹ được Mình thoái thác cho mấy đứa ở Trong lòng mình có yên đâu? Thầy thiện nghe mấy lời ấy Thì châu mày bước lại cái ghế để dựa dắt mà ngồi Rồi khoan tay cúi mặt xuống đất Lộ vẻ lo ra Cô Lý ngó chừng ra cửa Có ý trong cô quanh Trong nhà đương im im Bỗng cái đồng hồ treo trên dách gõ chín tiếng Con Yến giục nói Ừ, 9 giờ rồi Sao má chưa dài không biết Cô Lý lấy thai cào con Yến mà liếc ngó thầy thiện Thầy thở dài một hơi rồi nói Má ở đâu mà về con Ba đã dặn con Hãy bỏ đi Đừng có nhớ tới má con nữa Con còn nhắc làm chi Má nói chính giờ này má về Rồi ở luôn mà nuôi con Má không đi đâu nữa hết Con... Nằm mà chim bao hay sao chứ Làm sao về đây được mà con trông Còn mặt mối nào mà về Thôi quên đi Đừng thèm nhớ người đó nữa Cô Lý Liết thấy thầy thiện nói với con như vậy Mà thầy ướt nước mắt Thì cô sen vô Thái độ của chị quanh đối với con Thiệt Thì là vô ích lắm Nhưng mà đối với mẹ Con có biết phải quấy gì đâu Duy chỉ biết thương mà thôi Anh biểu con Yến đừng thèm nhớ tới má nó nữa Tình mẹ con làm sao mà không nhớ cho được Con thì phải thương mẹ Phải kính mẹ Xong mẹ cũng phải giữ tròn đạo mẹ mới được Thế, hey, mẹ trai đạo mẹ rồi, con có cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi? Anh nói như vậy là gắt gao quá. Tôi nói theo tranh lý, có gắt gao đầu. Xưa dài em thấy anh buồn, nên chẳng bao giờ em nhắc tới chị Oanh. Bữa nay sẵn dịp anh nói tới chuyện gì, vậy em xin phép anh cho em nói ít điều. Cô à, muốn nói điều chi? Cô ngó ra cửa mà không thấy cô oanh, cô lấy làm tiếc. Chớ chi lúc ấy cô oanh bước vô thì tiện lắm, cô không đợi được nữa nên cô phải nói mấy người theo đạo phật họ thường nói theo kinh phật thì loài người trầm luân trong khổ ải không thoát khỏi vòng luân hồi ấy là tại mắc ba nghiệp chướng tham sân si chỉ quanh đi lạc đường em tưởng có lẽ chỉ mắc ba nghiệp chướng ấy cũng như muôn ngàn người khác tuy vậy anh không tín ngưỡng đạo phật Xong em cũng xin anh lấy lòng từ bi Mà tội nghiệp cho thân phận của chị cho đừng có ghét, đừng có phiền <cười> Tôi không phải là Phật Thì làm sao tôi có lòng từ bi như Phật được Cô nói phải Vợ tôi hư tại cái lòng không có đạo đức Nên bị tam chương lôi cuốn Nhất là cái tham với cái si Tại tham nên thấy người ta giàu sang Thì muốn giàu sang như người ta Tại si nên vui chơi rồi mê mệt Không còn biết gì là tốt xấu Phải quấy nữa Tôi suy xét hơn một năm nay Tôi đã tìm ra cái gốc tội lỗi của vợ tôi rồi Mà Tìm được chứng bệnh Thì Bệnh nhân đã chết Nên không có ích gì Nếu anh biết chị quanh Hơ là tại tan chướng đôi cuốn Thì Anh phải tội nghiệp cho chị Mới phải chứ Tuy vậy Mà tôi cũng không thù quán Tôi chỉ bôi mất trong trí tôi cái hình dạng Cùng là những dấu tích của vợ tôi mà thôi Em biết hồi trước anh thương yêu chị Quanh lung lắm Em chắc giàu thế nào anh cũng không quên chị được Dẫu không quên được cũng phải ráng mà quên Cô có biết tại sao vợ tôi nó bỏ tôi Và nó bỏ tôi rồi á Nó đi làm việc gì hay không Mỗi ngày em mắc đi dạy học Em có đi đâu mà biết Vợ tôi Nó đi chơi Nó gặp ông hội đồng đàn Nói dốc Hay có tiền nhiều Ở nhà lầu Đi xe tốt Nên nó mê Nó bỏ chồng Bỏ con mà đi theo hội đồng đàn Hơn một năm nay Mướn nhà ở trong xóm cây quéo đặng cho hội đồng đàn tới lui Tuy tôi không thèm nói ra Xong tôi hay hết Lên xe xuống ngựa vui chơi dữ lắm mà Tôi mới nghe ông hội đồng đàn đã cưới vợ Chắc là bỏ nó rồi hay sao Để coi Nó thôi thằng cha đó rồi á, Nó lấy thằng cha nào nữa Anh nghe rõ quá Thiệt em không biết chi hết, chẳng kể tới việc gì khác nữa làm chi. chị quanh bỏ anh mà đi thì đã lỗi với anh nhiều lắm rồi. tuy vậy mà người lỗi nếu biết ăn năn thì có lẽ cũng dung chế được chút đỉnh chứ. <cười> làm lỗi nào khác thì có lẽ dung được. chờ. Bỏ chồng theo trai thế nào mà dung. Vì tôi á là người có học nên tôi dằn lòng được. Tôi khỏi chết mà mà tôi cũng không giết chết ấy là may mắn rồi. Cô tưởng tôi dằn được đó. Tôi tôi không đau đớn hay sao? Cô Lý lắc đầu, ngó chừng ra cửa cũng không thấy cô quanh, Cô mới hỏi Anh nói vậy thì cái đời của con Yến chẳng bao giờ xung hợp với mẹ Mẹ như vậy, nếu biết ăn năng thì phải xa lánh con Chớ gần lập chi Cô Lý có lòng muốn kéo cô quanh trở về đường phải, mà đợi hoài không thấy cô nọ về, lại nghe thầy Thiện bài tỏ ý tứ như vậy nữa, thì cô không còn biết làm sao mà khuyên giải cho được. Cô ngồi nói chuyện đến 11 giờ, mà cũng không thấy cô quanh cô nghĩ rồi khuya hơn nữa thì, ngồi khuya hơn nữa thì khiếm nhã, nên từ giả mà về. Thầy thiện bồng con ý vô mùng Rồi Đóng cửa Đi ngủ Đến đây đã hết chương 9 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 10 Phần sau các bạn nhé Xin chào tạm biệt